các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cha không suy nghĩ đến cảm giác của người khác, chỉ có đọc sách mới khiến cha hứng thú. Á bột à, con còn rất trẻ, đường của con vẫn còn rất dài. Mỗi giai đoạn đều là khác nhau, không có giai đoạn nào không quan trọng cả. Cha chỉ hy vọng con không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Trần Á bột nhớ lại lời của cha, dĩ nhiên anh cũng biết, thật ra thì cha không hy vọng anh kế thừa gia nghiệp, anh ưu tú khiến cho các bác càng không thể tha thứ cho con trai bình thường của mình. Mặc dù anh Lan Sơ thật ra đã yêu tú hơn những đứa bé cùng tuổi. Khi Tần Á Bột 13 tuổi đã bị giáo dục không thể tranh giành với mẹ, không thể tranh giành cùng với em trai, càng không thể chỉ lo cho bản thân, cũng phải chú ý đến cảm nhận của những người anh em khác. Chỉ là xe này thật là tốt, cho chú mượn một chút. Tần Tưng Hải nhanh chóng thật lấy chìa khóa của cháu trai. Tần Á Bột vừa mới thì bằng lái xe, xe là rất chất chọn giúp cậu, chỉ cần là con trai đều sẽ mơ ước một chiếc xe như vậy. Xe mới mang về nhà được một ngày thì đã bị tên tiểu tử Tần Thư Hải này đụng hư. Thật là giận nổi. Tần Thư Hải chắp hai tay lại. "Chú sẽ nói cha mua một chiếc xe mới cho con, nên đừng giận dòi với chú nha." Tần Ná bột 16 tuổi, lần đầu tiên muốn đánh ông chú này của cậu. Mới cũ không quan trọng, quan trọng đó, đó là chiếc xe đầu tiên của cậu do cha chồng mua cho cậu. Anh muốn tiến lên bắt lấy ông chú này mà đánh cho một trận nhưng lại biết rõ người nhà sẽ đứng ở bên người nào. Đi ngang qua tiểu thái thượng hoàng, cái đó mà nói mới chính là phương pháp. Không vụt sao hả? Giọng nói vui vẻ của chú ba từ sau lưng truyền đến, tần áo bột xoay người, nhìn chú ba từ nhỏ rất ăn ý với anh. Biết chẳng tại sao mẹ lại bất bản với chuyện này, chỉ là thím ba, là con của dì hàng xóm lúc nhỏ, cũng là đàn chị của mẹ. Người hai nhà thường xuyên lưu tới, khi con bé anh thường xuyên đến ở với chú ba và vợ của chú kể cha mẹ nghỉ phép ra nước ngoài cùng với chú ba đặc biệt hợp nhau cũng là chuyện đương nhiên. Cái thế giới này chính là như vậy, có người về sinh ra đứng trên ở chỗ cao, cũng có người bon nửa đời vẫn sống ở chỗ thấp. Có người chịu hết mọi giông bão, nhưng cũng có người sống chung với nó. Điểm xuất phát vốn không công bằng, nhưng mà á bột bà, người thông minh mặc kệ đứng ở vị trí nào cũng sẽ biết lợi dụng tình thế chứ không phải là nguyên rủa nó. Ngày hôm đó, trong đêm khuya, ta nã bột chạy đến phòng sách của ông nội xám hối. Nói mình không có khuyên can chú nhỏ, hại anh theo chút nữa bị thương, thật là tội đánh chết ngàn vạn lần. Vì vậy tần thương hải bị cấm túc một tuần lễ. Anh ta hoàn toàn không biết người nào đã tố cáo anh ta, mà tần áp bột lại nhận được một chiếc xe thể thao tốt hơn. Vì vậy tần áp bột đã nghiệm ra một điều, lời chú ba nói là luôn luôn đúng. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Đêm Xay Lòng Càn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.